Anh, sáng nào cho hai chúng ta Gõ Để đây những kiếp nhạt nhòa anh biết giờ trong tâm trí em hình bóng ấy vẫn chưa phai màu muốn được bên em quan tâm chăm lo nhưng vẫn sợ lắm muốn được cùng em đưa em đi đến hết cuối chân trời chỉ sợ tương lai mai sau em đi em sẽ hốc Anh yêu em, anh dựa mất em. Anh sẽ luôn dõi theo em, dẫn bước em trên đường đời. Dẫu mai em giờ lỗi chi đời vẫn còn có anh đây. Anh sẽ thay người ấy là người đứng sau cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đau thương nào anh biết thật khó để em...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 thay người ấy từng chiều đón đưa nhau để em không phải chịu buồn đau u sầu nếu như em có vấp ngã anh sẽ là người đứng sau cho em thêm sức mạnh vượt qua bất cứ đâu trường nào anh biết sẽ thật khó để em luôn dỏi theo em dẫn bước em trên đường D giống mai em rè lỗi chiều đôi vẫn còn có anh thôi Anh sẽ thấy người ấy từng chiều đón đưa nhau để em không phải chiều buồn đau sâu à